tôi nhìn lão tổ hồ tộc tiếng nói trầm trầm thốt ra khỏi miệng rồi sau đó tôi cảm giác được lão hồ tổ hồ tộc hình như hơi sửng sốt cứ như không thể ngờ tôi lại nhanh như vậy đã đưa ra quyết định tiểu tử người chắc chắn chờ trầm ngâm một hồi lâu lão tổ hồ tộc mới lên tiếng mà tôi cũng trịnh trọng gật đầu hiện tại không có thời gian để lo lắng kháng thiên giả bên ngoài đã có thêm một gã cảnh giới ngộ đạo điên phong hoàng tiểu tiên chưa chắc ngăn cản được cho dù có thể miễn cưỡng kéo dài được một lúc nhưng cảnh giới ngộ đạo liên phòng không dễ đối phó như vậy vì thế dù tôi muốn mất thêm nhiều thời gian suy nghĩ cũng không còn cách nào khác rồi chắc chắn rồi nhanh lên đi ạ tôi sợ bên ngoài không chống đỡ được nữa tôi gật gật đầu chẳng những chắc chắn mà còn sợ thời gian không đủ nếu hoàng tiểu tiên rơi vào trong thế hạ phong hoặc là nói kẻ mạnh cảnh giới ngộ đạo điên phong xuất thủ. Như vậy đối với đệ tử đạo minh mà nói, còn cả đệ tử hồ tộc đều là hoạn nạn khủng khiếp. Muốn ngăn cản kết quả này, vậy chỉ có thể giúp cho lão tổ hồ tộc có thể tự do di chuyển. Mà muốn giúp lão tổ, thì chỉ có thể đi vào trong linh trì sâu trong tổ địa, luyện hóa một giọt tinh huyết của vị trí tôn của hồ tộc mang ra ngoài. Tiểu tử Không cần biết lần này có thành công hay không. Hồ tộc ta nợ ngươi một ân tình lớn. Lão Tổ trầm giọng nói, hiện tại bất chấp thôi. Lúc này, Lão Tổ bảo tôi lấy ra một viên ngọc đeo lên hông của Lão, sau đó đặt lên trên chỗ lõm vào bên trên bức tường trước mặt. Tôi biết hiện tại Lão Tổ hồ tộc không thể nhúc nhích, chỉ đành mạo muội. Rất nhanh đã tìm được viên ngọc bội, Bên trên còn điêu khắc hình thù tiểu hồ ly vô cùng tinh xảo. Tôi không dám chỉ hoãn, đi thẳng tới trước tường đá, đặt ngọc bội vào trong vết lõm. Lập tức, cả động phủ vang lên một âm thanh chấn động, giống như động phủ đang rung lên kịch liệt. Rồi sau đó, tường đá tách ra hai bên, một con đường trải đá xanh xuất hiện trước mắt tôi. Lúc này kiếm linh nói cho tôi biết, khí mùi mà hắn cảm nhận thấy khi nãy đang ở phía trước. Nghe vậy tôi càng thêm xác định cái gọi là linh trí trong hồ tộc chắc chắn có chỗ độc đáo. Hít sâu một hơi tôi vội vàng bước chân lên phía trước đi trên con đường nhỏ trải đá xanh. Đi khoảng hơn một phút lập tức trước mắt đã xuất hiện một tầng sương trắng. Mà sương trắng này đều không phải là sương mù thật sự mà là linh khí nồng đậm tới cực hạn cho nên hình thành sương mù. Trong mơ hồ Tôi nhìn thấy ở phía giữa có một cái đồng hồ lớn. Nó là một cái hồ không lớn lắm. Vậy đây chính là linh trì mà lão tổ hồ tộc đã nói. Chỉ có điều, linh trì có chút đặc, đặc thù riêng. Nước ở trong hồ không có màu như nước hồ bình thường, mà lại mang một màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Điều này khiến cho lòng tôi đầy kinh ngạc. Nước trong hồ vì sao lại có màu như vậy? Lẽ nào tổ tiên của hồ tộc đạt tới cảnh giới trí tôn? Máu tươi trong người liền hóa thành màu vàng kim sao Chuyện này không phải là không có khả năng Mà lúc này kiếm linh bỗng kinh hô Nói bên trong linh trì Có luồng khí mùi vượt qua cả cảnh giới nhập đạo Mặc dù mập mờ Nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ Lòng tôi lại một lần nữa Bị lời nói của kiếm linh dọa cho hú hồn một phen Lẽ nào trong tổ tiên của hồ tộc Còn có người mạnh qua cả cảnh giới nhập đạo hay sao Chủ nhân cũng không phải là không có khả năng Mặc dù luồng khí này có tồn tại Nhưng cũng không mãnh liệt Có lẽ là bởi vì chủ nhân của luồng khí đã chết Kiếm Linh lại lên tiếng Lúc này tôi nhìn Linh Trì trước mặt Trong lòng đoán Một vị siêu cấp Tại sao lại ngã xuống Thực sự cảnh giới vượt qua cả nhập đạo Không phải nói ngã xuống là có thể ngã xuống ngay Có điều hiện tại Không phải là lúc nghiên cứu mấy cái chuyện này tôi trầm ngâm nửa phút sau đó không do dự mà buông lỏng toàn thân nhảy vào trong hồ nước kim sắc ngay khi thân hình của tôi rời xuống tôi lập tức cảm nhận được quanh mình có một lực đè nén vô cùng mãnh liệt phía trên đỉnh đầu giống như bị một ngọn núi nặng đè lên kỳ quái chính là chịu áp lực của trọng lực thì thân hình của tôi đáng ra phải rớt xuống dưới nhưng ở trong linh trì này lại không xuất hiện tình trạng như vậy Bởi vì thân thể của tôi đã tiếp nhận qua lễ rửa tội của thiên lôi Cho nên lúc này cũng không quá yếu đuối Tuy rằng luồng áp lực vô cùng mạnh Nhưng tôi miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được Vị tiền bối hồ tộc nói Nếu muốn luyện hóa một giọt tinh huyết của trí tôn hồ tộc Thì phải liên tục chìm xuống dưới Mãi cho tới khi nhìn thấy thứ có màu tím Tôi nghĩ thầm trong lòng Lúc trước lão tổ tiền bối đã nói với tôi bên trong linh trì rất nhiều tầng. Tuy rằng lão tổ cũng không nói cho tôi biết tầng đầu tiên màu vàng, nhưng lão nói cho tôi biết, nếu muốn luyện hóa tinh huyết, nhất định phải tìm thấy màu tím mới có thể luyện hóa. Tôi chỉ có thể gia tăng thêm trọng lực trên người mình, sau đó chìm xuống dưới. Ngay sau đó, tôi cảm giác được thân thể của tôi không ngừng chìm xuống. Trọng lực truyền tới quanh thân càng thêm tăng thêm vài phần. Cảm giác này khiến cho toàn thân của tôi vô cùng khó chịu. Mà lúc này ở thế giới bên ngoài lại xảy ra một màn mà tôi không nhìn thấy. Trên không trung, một thân ảnh toàn thân phủ kín lớp áo tròn đen đứng sừng sững trên không. Ánh mắt không ngừng quét khắp cả hồ tập phía dưới. Khí mùi phát ra từ trên thân người này lại khiến cho những người khác lạnh phát run. Tuy rằng chỉ là dư âm nhưng vẫn khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng tam ca Cuối cùng Huỳnh cũng tới Thấy ga áo tròn đen xuất hiện Đến ngay cả bát trưởng lão đang chiến đấu với đoàn lang Và kiểu trưởng lão đang bị trí tôn cốt cuốn lấy Cũng đều lộ ra vẻ mặt mừng như điên Bởi vì một vị mạnh thế này xuất hiện Rõ ràng là điểm mấu chốt quyết định thắng thua của trận chiến <cười> Vốn tưởng rằng Lần này hai người các đệ Có thể giải quyết xong xuôi Lại không ngờ vẫn còn phải gọi ta tới Xem các đệ quay về ăn nói thế nào với tôn thượng đây Nhưng đối với sự nhiệt tình của hai người Gã áo choàng đen mặt lạnh tanh Hừ lạnh một tiếng Khiến cho gương mặt vốn đã âm hiểm của gã Lại càng thêm u ám đáng sợ bát trưởng lão và kiều trưởng lão nghe vậy Nụ cười trên mặt cứng đờ Hậm hực không nói được lời nào Sau đó Tam trưởng lão liếc nhìn khúc xương bạch ngọc trên đầu của cựu trưởng lão. Lập tức một trưởng đánh ra không trùng. Trưởng canh khủng bố đánh lên trí tồn cốt. Đột nhiên truyền ra một trận run rẩy. Khúc xương phát ra một giao động khủng bố. Tuy rằng chống lại được đòn này, nhưng luồng ánh sáng trên trí tồn cốt đã nhạt đi rất nhiều. Tam trưởng lão không có một chút do dự, lại một lần nữa vung trưởng về phía trí tồn cốt lần này thì trí tôn cốt xuất hiện một vết nứt sau đó bay ngược ra đằng sau thân hình của tam trưởng lão phi ra lòng bàn tay bắt lấy trí tôn cốt trong miệng thều thào trí bảo trí tôn cốt của hồ tộc cũng chỉ thế này mà thôi có điều khi người này vừa nói xong không gian trước mặt bỗng vặn vẹo một bóng hình xinh đẹp quần áo trắng tinh đã hiện lên giống như là một tiên nữ dáng trần Mà một bàn tay trắng ngọc cũng đã lập tức bắt lấy trí tồn cốt giành lại trí tồn cốt ở ngay trước mặt tam trưởng lão Lão già, đồ của hồ tộc Không phải là đồ của ông có thể tùy ý đụng vào Thanh âm trong trèo vang lên lạnh lùng của Hoàng Tiểu Tiên Ngay sau đó, thân hình của Hoàng Tiểu Tiên đã xuất hiện ở một nơi khác Lúc này tam trưởng lão cau mày Nhìn chăm chăm Hoàng Tiểu Tiên <cười> Chỉ là một con danh cảnh giới ngộ đạo Cũng dám ăn nói sức sược Cho dù lão tổ của mày ở đây Cũng không dám nói chuyện với tao Giọng nói u ám của tam trưởng lão truyền ra Khí mùi khiến cho không gian vớ vụn Quanh người ông ta bắt đầu sao động Đồng từ của Hoàng Tiểu Tiên hơi co lại Hiển nhiên là cảm nhận được Mức độ cường mạnh của luồng khí này Có điều Vẫn lạnh lùng nhìn tam trưởng lão Đáng tiếc Ở trong mắt của tôi Vị trí của ông không cao như vậy đâu Hoàng Tiểu Tiên lại một lần nữa lên tiếng Mà lần này Trong đôi con người sâu xa của tam trưởng lão Cũng hoàn toàn trở nên giá lạnh như băng Trường 610 Thử lần cuối Khí mùi trên người của tam trưởng lão Đã trở nên giá lạnh Bộ áo choàng màu đen trên người đang tung bay Nhìn thấy vậy Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên trở nên vô cùng nặng nề ngay sau đó hoàng tiểu tiên cắn đứt đầu ngón tay mình một giọt máu tươi dò lên trên trí tuôn cốt đột nhiên bên trên trí tuôn cốt tản ra một làn kim quang chói mắt hoàng tiểu tiên cả người đắm chìm trong làn ánh sáng kìm sắc <cười> dù mày có thúc giục bí pháp tao cũng muốn xem mày kiên trì được bao lâu tam trưởng lão quát lên một tiếng cả người biến mất khỏi chỗ cũ đồng thời thân hình của hoàng tiểu tiên lùi nhanh ra sau, ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa rất nhanh. hoàng tiểu tiên lúc này đã bị tam trưởng lão cuốn lấy, mà kiều trưởng lão vừa thoát thân liền tức khắc đưa ánh mắt u ám xuống đệ tử đạo minh phía dưới. hay cho đám đạo minh hôm nay để bản tôn giết sạch. nhưng khi người này vừa nói xong, một thân ảnh tràn ngập khí huyết sát đã xuất hiện trước mắt kiều trưởng lão thật ngại quá. Ý tưởng này của ông e rằng đã tan vỡ rồi. Âm thanh thản nhiên của Lý nửa cân vang lên, trong đôi con người lộ ra một màu đỏ vô cùng yêu dị, khiến cho gương mặt anh tuấn lạnh lùng nhiều thêm phần quái lạ. M mày mày mày giả thần quỷ cái gì đây? Sao đột nhiên lại thay đổi dáng điệu thế này? Kiều lão nhìn Lý nửa cân, sắc mặt hơi trầm xuống, rõ ràng đã nhận nhầm người. Mà khóe miệng của Lý Nửa Cân lộ ra một nụ cười gian tà Thản nhiên nói Ông yên tâm Tôi không giả thần giả quỷ đâu Cho tới tận bây giờ Vẫn chưa từng chơi với cảnh giới ngộ đạo Hôm nay để tôi mở mang tầm mắt một chút Cảnh giới ngộ đạo sẽ mạnh như thế nào Giọng nói không chút cảm tình của Lý Nửa Cân truyền ra Ngữ điệu lại không hề sợ hãi Kiểu trưởng lão cau mày hình như đang muốn nhìn thấu lý nửa cân ngay sau đó kiều trưởng lão kinh hô không đúng mày không phải là thằng ôn con đáng ghét kia mà là thi tu huyết sát thi vương huyết sát thi vương đại thánh kiều trưởng lão kinh hô lên tiếng lý nửa cân lúc này không muốn vĩ lời hắn vừa mới giết vài tên cảnh giới ngưng anh điên phòng của kháng thiên giả hiện tại vừa hay cũng đang muốn chơi một chút với lão già này Chỉ sợ cảm giác của ông đã có chút xài sót Không phải đại thành Mới chỉ là điên phong thôi <cười> Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra Nhưng đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Lý Nửa Cân đâu Giới tiếp theo Đồng cử cuộc Đồng từ của Kiều Trường Lão hơi co lại Đột nhiên lùi nhanh ra sau Ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa Khí đen khủng bố chen chúc lên trước mặt Ánh mắt của Kiều Trường Lão vô cùng chấn động Huyết sắt thi vương điên phong Nếu như để cho thân thể huyết sắt của mày hoàn hảo Thì chẳng phải có thể sánh ngang với cảnh giới nhập đạo rồi sao Không thể nào Làm gì có thi tu nào mà nghịch thiên như thế Kiều trường lão có chút khó tin Lắc đầu nguẩy nguẩy Nhưng dưới tuyển huống này Lý nửa cân lại không thèm quan tâm Công kích trong tay càng thêm ác liệt Bên trong linh trì Tôi không hề hay biết tất cả những chuyện ở ngoài Lúc này tôi cắn chặt rằng bắp thịt toàn thân đều đã trở nên vặn vẹo. Đến ngay cả quần áo cũng đã bị rách tả tơi dưới áp lực khủng bố. Lúc này bên trên cơ thể của tôi, máu me đầm đìa, lục phủ ngũ tạng đã có cảm giác sắp nổ tung. Cảm giác này quả thực khiến cho người khác kích động phát điên. Nếu tôi không vì muốn lấy tinh huyết ra ngoài, hiện tại chỉ sợ đã sớm bỏ chạy khỏi linh trì. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy nơi có màu tím trong linh trì. Tôi thẩm tính toán thời gian, đã vào trong linh chỉ được vài phút. Tuy rằng chỉ trôi qua vài phút thôi, nhưng tôi lại có cảm giác đã bị dày vò vài thập kỷ. chân Nguyên trong người động đậy, đẩy luồng áp lực quanh thân đi. Nhưng dù đã cố hết sức, tôi vẫn phát hiện rất khó đẩy lùi. Muốn đẩy trọng lực kỳ quái này đi không hề dễ dàng. Cho dù là như vậy, tôi không thể buông tay. Lúc này tôi nhìn thấy màu vàng trong linh trì hình như đậm màu hơn. Nhận thấy tình hình này, lòng tôi hơi vui vẻ. Có thành tích rồi. Có thành tích cũng hơn là không đạt được gì. Nhìn thấy vậy, lòng tôi ít nhất cũng có hy vọng. Phải tiếp tục chìm xuống vài phút nữa, xem ra vẫn hiếu hiểu. Mà hiện tại, màu vàng càng lúc càng đậm hơn. Nói cách khác, phía dưới màu vàng rất có thể chính là màu tím. Nghĩ đến đây, ý chí trong lòng tôi càng thêm kiên quyết. Sau đó, lực thiên uy trong cơ thể đã kích phát, truyền ra khắp cơ thể. Có thêm lực thiên uy chống cự trọng lực cũng đỡ hơn một ít. Nhận thấy vậy, tôi lập tức chìm xuống dưới linh trì. Có điều tốc độ cũng không dám quá nhanh, bởi vì tôi không biết trọng lực bên dưới sẽ lên tới mức độ nào. Mà trong tình huống này, tôi phải thật cẩn thận. Bằng không tới lúc đó, chỉ có thể mất cả trì lẫn chài lại chìm xuống vài phút cảm nhận thấy màu vàng dù đã đậm hơn nhưng vẫn chưa xuất hiện tầng màu tím thế này tôi vẫn chưa thể nào luyện hóa ra giọt tinh huyết nào cuộc chiến ở bên ngoài hiện tại đã cực kỳ gây cấn vốn dĩ đệ tử đạo minh đang chiếm thế thượng phong nhưng rất nhanh bên kháng thiên giả đều đột nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ Trước ngực rất nhiều tên kháng thiên giả đều chui ra một mảnh thú kỳ quái Mà thứ này lại vô cùng khó giải quyết Cho nên thế cục đã được san bằng Thậm chí vài đệ tử đạo minh đã phải dùng cùng nhau đối phó với một gã kháng thiên giả Trận chiến trình độ cao trên không trung Đoàn lang đang chiến đấu với bát trưởng lão Cũng không có tình hình gì đặc biệt Hai bên đều ngang nhau Công kích vô cùng ác liệt Trên không trung liên tục xuất hiện những hố đen không gian Mà đúng là được tạo ra bởi trận chiến của hai người Sau đó chính là Lý Nửa Cân và Kiều Trường Lão Công kích của Lý Nửa Cân hết sức xảo quyệt Mà huyết sát nồng đậm quanh người hắn Lại giống như một vũ khí sắc bén Kiều Trường Lão vốn đã mất sức vì chịu công kích của trí tồn cốt Hiện tại đã có dấu hiệu hạ phòng Cuối cùng là Hoàng Tiểu Tiên Mượn uy lực của trí tồn cốt Chiến đấu cùng với cảnh giới ngộ đạo điên Phong. Lúc này trên quế miệng của Hoàng Tiểu Tiên Đã xuất hiện chút máu tươi Nhưng công kích trong tay cô ấy Lại chưa từng dừng lại Còn danh Không phải cố gắng nhắm vào chỗ hiểm Cho dù đã mượn uy lực của trí tồn cốt Mày vẫn không phải là đối thủ của bản tôn đâu Mà có phải mày đang tìm cách Hóa giải long tiên hương cho lão tổ hồ tộc Có phải không Đáng tiếc Thứ đó đến ngay cả người của kháng thiên giả ta Còn không giải được Cho nên tốt nhất Mày hãy hàng phục kháng thiên giả Cống hiến tinh huyết trí tôn yêu hồ của hồ tộc ra đây đi Tam trưởng lão sắc mặc u ám Lên tiếng nói Đôi con người dính chặt trên người của Hoàng Tiểu Tiên Nghe vậy Thân người của Hoàng Tiểu Tiên khẽ run lên Lập tức hiểu ra Mấy tình kháng thiên giả tấn công vào hồ tộc Thu phục chỉ là giả Mục đích thực sự Chính là tinh huyết của trí tôn thiên hồ Hoàng Tiểu Tiên giờ này coi như đã hiểu ra Mục đích thật sự tiến vào hồ tộc của kháng thiên giả Hơn nữa kế hoạch này Hàn là đã mưu tính từ rất lâu Tất cả chỉ là muốn đạt được Tinh huyết trí tôn của thiên hồ của hồ tộc Nhưng Hoàng Tiểu Tiên Làm sao có thể để cho bọn chúng đạt được mục đích Hãy bớt giảm ngôn đi Tôi còn chưa ngã xuống Ông đừng có mơ giở cái thói ngang ngược ở hồ tộc Nói xong Cả người của Hoàng Tiểu Tiên Tàn ra ánh kim quang. Chí tồn cốt lúc này đã chui vào trong mi tâm của Hoàng Tiểu Tiên Khí mùi trên người của Hoàng Tiểu Tiên lại tăng vọt Mà tam trưởng lão của kháng thiên giả lại cười lạnh lắc đầu <cười> Cho dù có hao tổn máu thịt của chính mình nhiều hơn nữa Cũng không thể xoay chuyển kết cục trận chiến ngày hôm nay Nói xong Tam trưởng lão phi lên Tiếng xé gió truyền đến Phía sau lưng Hoàng Tiểu Tiên Bảy cái đuôi hổ ly tung bay trên không trung Khắp đất trời Dường như xuất hiện một luồng áp lực đáng sợ Mà luồng áp lực này Chỉ có tu sĩ của hồ tộc mới cảm nhận được rõ Nhưng thời khắc này Cái đuổi thứ tám Có chút nhạt màu đột nhiên lại hiện lên Sau lưng hoàng tiểu tiên thấy vậy đồng từ của tam lão trưởng Hơi co lại Bát vĩ thiên hồ Chẳng qua chỉ là dựa vào bĩ thuật Thiều đốt tình huyết mà thôi Tiếng nói trầm trầm truyền ra Từ trong miệng tam trưởng lão Kế đó, một tay của lão lật một cái Trong tay xuất hiện một lá cờ nhỏ màu đen Bên trên cờ đen Không ngừng hiện ra những cái đầu lâu Cái cờ đen vừa xuất hiện Trong tay của tam trưởng lão Đã quét về phía Hoàng Tiểu Tiên Tức khắc, một luồng ký đen trực tiếp bắn ra Mà nhìn kỹ Sẽ phát hiện bên trong khí đen Là được ngưng tụ bởi những đầu lâu đen xì, Thoạt nhìn Khiến cho người ta thấy sợ run người Nhìn thấy vậy Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên u ám Một hư ảnh hồ ly khổng lồ xuất hiện trên không trung. Sau đó Móng vuốt sắc nhọn đã cào vào làn khí đen Không gian chấn động Giống như cả đất trời đều đang run rẩy. Giờ phút này Lực tuyên y trong người tôi Thôi thúc đến cực hạn Mà luồng năng lượng xung quanh vẫn rất đáng sợ Lúc này tôi cảm thấy Áp lực kia đang không ngừng ngấm Vào trong từng tức da tấc thịt của mình Trên miệng tôi đã dính đầy máu tươi, nhưng tôi chưa từng từ bỏ. Tôi biết, tôi không thể từ bỏ. Nếu tôi bỏ cuộc, hồ tộc sẽ không còn hy vọng nào nữa. Bao gồm cả đệ tử Đạo Minh. Tôi đưa bọn họ tới đây, không muốn bọn họ cứ như vậy mà nằm xuống ở trong này. Mà tôi nhất định phải cống hiến hết sức lực lực của mình mới được. Tôi thét lên một tiếng thật lớn, đồng tử của tôi đã răng kín tờ máu hiện tại màu vàng đã đậm màu tới cực hạn tôi gắng nhịn đau đớn trên người lại chìm xuống dưới tôi lập tức cảm giác được trong xương cốt mình truyền ra những tiếng răng rắc cảm giác này khiến cho cả thân thể của tôi không thể nào nhúc nhích không hay xương một bên bả vai đã vỡ vụn lòng tôi lộp bộp một tiếng cảm nhận thấy biến hóa trên người lòng tôi lạnh buốt nếu tiếp tục chìm xuống nhất định sẽ nghiêm trọng hơn Nếu tôi bước thêm một bước nữa, thương thế trên người sẽ càng thêm nặng. Đến lúc đó, cho dù có tới được nơi có màu tím, cũng chưa chắc hữu dụng. Tiền thiền lôi mộc trong người đã nhanh chóng trị liệu vết thương trên bà vai. Ngay lúc này, hai mắt của tôi sáng ngời, bởi vì tôi lờ mờ nhìn thấy phía dưới màu vàng đã hiện lên chút màu tím. Thử lần cuối, không thể không thử. Lòng tôi chầm xuống, cho dù thế nào, không đến giây cuối cùng, không thể từ bỏ được. Ngay khi xương bả vai của tôi được trị khỏi, thân người của tôi lại chìm xuống. Lập tức, màu tím trước mắt đã đậm đặc hơn. Trường thứ 611, ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn thấy màu tím, lòng tôi mừng rỡ. Nhìn lại lần nữa, đây chính là màu sắc của hy vọng. Thấy được màu tím là tôi thấy được hy vọng Nhưng ngay sau đó Máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng tôi Lục phủ ngũ tạng đều đã giống như là bị đè nén mà biến dạng Lúc này tôi cũng đã hoàn toàn kích phát thiên uy pháp thân Và cả chân nguyên trong người đến mức cực hạn Nhưng cho dù đã vậy Thì luồng áp lực kinh khủng này vẫn đang đè nén lên cơ thể tôi Cũng may hiện tại không cần tiếp tục chìm xuống Cho nên tạm thời tôi vẫn cầm cự được Hít sâu một hơi, tôi điều chỉnh lại trạng thái cơ thể. Sau đó kêu lên một tiếng. Lực minh hỏa trong người đã màu chóng toát ra. Minh hỏa khủng bố ngưng tụ, hóa thành một ngọn lửa hình hoa sen. Ngọn lửa hoa sen chui vào trong biển tím. Trong biển tím gợn lên những cuộc sóng nhỏ, phát ra âm thanh kèn két. Tôi thôi thúc lực minh hỏa đến cực hạn, bắt đầu hóa luyện dịch thể màu tím. Ước chừng khoảng vài phút Tôi nhìn thấy ở giữa minh hỏa Đã xuất hiện một giọt chất lỏng màu tím Có thể nói Sắc tím cực kỳ đậm màu Đậm hơn cả biển tím trước mắt tôi không biết bao nhiêu lần Nhìn thấy vậy Cuối cùng trong lòng tôi cũng yên tâm hơn nhiều À Cuối cùng thì cũng đã xong Tôi bao trùm giọt tinh huyết Trong hoa sen minh hỏa Lập tức nắm chặt trong tay Dưới chân khẽ dùng sức thân người không ngừng nổi lên trên. hơn nữa, càng lên cao thì áp lực lại càng yếu đi. khi cả người của tôi nổi lên trên khỏi linh trì màu vàng, trực tiếp nằm bò ra đất, thở hổn hển, mà toàn thân của tôi trong vô cùng thảm hại. một vài chỗ đã bị đè nén biến dạng, nhưng hiện tại không phải là thời gian để mà lãng phí thời giờ. tôi không chần chừ, cầm giọt tinh huyết chạy như điên ra bên ngoài động phủ. Chạy một mạch đến trước mặt lão tổ hộ tộc. Người tôi lảo đảo ngã lăn quay ra đất. Còn đá hoa sen minh hỏa lại bay tới chỗ của lão tổ hộ tộc. Tiền bối, may quá không có phụ lòng trông chờ của ngài. Tôi cười khổ, sau đó tôi nói xong thì hoa sen minh hỏa đã nở ra. Một giọt tinh huyết bay lơ lửng trên bông hoa sen. Tốt lắm, làm tốt lắm, tiểu tử. Lão tổ hồ tộc có một chút kích động lên tiếng Lập tức dẫn dắt giọt tinh huyết bay về phía lão ta Rất nhanh, giọt tinh huyết đã rung nhập vào trong cơ thể của lão tổ Một tia sáng màu tím lóe qua Không đến nửa phút sau, thân hình của lão tổ hồ tộc đã đứng dậy khỏi cái đệm cõi Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh già nua đã đứng trước mặt tôi Kế đó, một tay của thân ảnh đặt lên bà vai của tôi Mà cảm giác suy nhược toàn thân bỗng dưng hoàn toàn biến mất sạch sẽ Khi tôi đứng dậy, lại nhìn thấy trên gương mặt của lão tổ hồ tộc xuất hiện vẻ phẫn nộ. Trong mơ hồ, tôi dường như cảm giác được có một luồng khí sát khí khó dùng lời để tả được, bởi đã mạnh mẽ nén xuống rồi. Kế đó, không gian trước mặt tôi bỗng dưng sao động, thân hình của lão tổ hồ tộc lập tức lao vào trong. Thế giới bên ngoài kia, một âm thanh chầm độc vang lên, khí lưu khủng bố lan ra khắp cả bầu trời một bóng hình áo trắng xinh đẹp đột nhiên bay ngược ra sau miệng phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo đang mặc mà khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của hoàng tiểu tiên đã trắng ngắt như tờ ngay cả hơi thở cũng đã trở nên cực kỳ yếu đuối Còn danh tao nói rồi tất cả những gì mày đang làm đều chỉ là phí công vô ích tiếng nói kiêu ngạo vang lên không trung chớp mắt Một thân ảnh mặc áo tròn đen đã đứng trước mặt Hoàng Tiểu Tiên Một luồng khí khủng bố đè xuống người cô ấy Có điều chỉ dựa vào trí tồn cốt Mà có thể chiến đấu với tao lâu như vậy Coi như đủ để cho mày kiêu ngạo rồi Tam trưởng lão nhìn Hoàng Tiểu Tiên Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt cất lên Lần này tam trưởng lão hình như không suy nghĩ quá nhiều Một tay trực tiếp đè xuống người của Hoàng Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên muốn dãy ruộng Lại phát hiện lúc này cô ấy không còn sức để phản kháng Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Một giọng nói già nua lập tức vang vọng khắp cả không gian Ai cho các người lá gan chó Dám làm can ở hồ tộc ta Tiếng nói không lớn Nhưng lại vang vọng cả đất trời Âm thanh vừa vang lên Thân hình của Hoàng Tiểu Tiên đã xuất hiện ở một chỗ khác một cách thần kỳ Mà vị trí khi nãy Hoàng Tiểu Tiên đứng Đã thay bằng một thân ảnh giả cỗi Chỉ là khi thân ảnh này xuất hiện Lại đủ để đánh tan nát Luồng áp lực của Tam Trường Lão Sắc mặt của Tam Trường Lão Trầm xuống, ánh mắt nhụt trí Nhìn chầm chầm thân ảnh giả nua Ông, ông thế mà lại giải được Dược liệu của Của, của Long Tiên Hương Ngữ điệu có chút khiếp sợ Hình như kinh ngạc Lão Tổ Hồ Tộc lại đột nhiên xuất hiện ở đây lòng tiên hương phải biết rằng đó là mê dược đứng hàng đầu thân người của hoàng tiểu tiên bay ra lại có một bàn tay đưa lên vòng nhẹ qua eo của cô ấy thân người hoàng tiểu tiên run lên có điều sau khi cảm nhận được khí mùi quen thuộc mới thả lòng thân người trên đôi gạo gò má lờ mờ hiện lên vệt đỏ hồng vất vả rồi tiếng nói nhàn nhạt, nhạt rơi vào trong tay của hoàng tiểu tiên Lúc này Hoàng Tiểu Tiên cảm thấy không được tự nhiên Thân hình có chút tê dại Muốn vùng ra Nhưng lại phát hiện khí lực toàn thân đã không còn tí nào Bởi vì đã vận dụng bí thuật trí tồn cốt Dù sao cũng để lại di chứng Hiện tại đã tới lúc toàn thân suy yếu Lúc này tôi hơi hậm hực nói Không động đậy được thì đừng có động đậy Đã là lúc nào rồi Còn cậy mình mạnh hơn người hay sao Nói xong, tôi đặt tay ra sau lưng của Hoàng Tiểu Tiên. Lực tiên thiên lôi mộc trong người tôi không ngừng truyền sang cơ thể của Hoàng Tiểu Tiên. thân người chị ta khẽ run rẩy, phát ra tiếng riêng khẽ khẽ. Nghe thấy âm thanh này, trong đầu của tôi bỗng nhiên nghĩ vớ vẩn. Người con gái này đúng là yêu tình gây họa. Có điều lúc này tôi vội vàng áp chế ngọn lửa nóng rực trong người mình xuống. Dù sao thì tình uống hiện tại cũng không phải là lúc để đùa. Mà khoảng vài phút sau Hoàng Tiểu Tiên mới dịu đi rất nhiều Tỉnh táo lại Hoàng Tiểu Tiên lập tức xoay người Giận yêu lường tôi nói Cái thằng này Không phải đã bảo em không được tiến vào trong linh trì trong tổ địa hay sao Đối với dáng vẻ của Hoàng Tiểu Tiên Tôi cười ảm đạm Bất đắc dĩ xua tay Ê, Không còn cách nào khác Ai kêu chị không có bản lĩnh như vậy chứ Nếu một mình chị có thể đối đầu với lão giả kia Em cần gì phải khổ cực như vậy? Có điều cũng may Diêm Vương hình như không mong gặp em cho lắm Ngày ấy nói là Anh hùng cứu Mỹ Nhân rồi Mà Mỹ Nhân còn chưa có dấu hiệu cảm kích gì là sao? Tôi đương nhiên nhìn thấy Vẻ lo lắng trong ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên Nhưng dù thế nào Thì lúc này tôi cũng không thể nào lùi bước thậm chí tình huống vừa rồi Nếu Lão Tổ Hồ Tộc đến chậm một bước Thì nhất định sẽ xảy ra hậu quả Không thể cứu vãn Nghe tôi nói vậy Hoàng Tiểu Tiên hình như không biết nói gì Cứ ngây ra nhìn tôi chân chân Lần này Hoàng Tiểu Tiên không lập tức lên tiếng Mà lặng lặng nhìn tôi Khiến cho tôi có một chút không được tự nhiên Nhìn cái gì Chẳng lẽ vào linh trí trong tổ địa tộc trị Liền trở nên đẹp trai rồi hay sao Tôi vuốt vuốt mặt mình Lên tiếng hỏi Hoàng Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên lườm tôi một cái Sau đó quay đầu đi Nhìn lên trên trận chiến phía không trung Ở nơi đó Có hai thân ảnh thoát ẩn thoát hiện Mà tu vi của tôi đương nhiên Không thể nào nhìn được rõ hai thân ảnh kia Người đang chiến đấu Đúng là lão tổ hồ tộc Và gạo áo tròn đen Người này đương nhiên là kháng thiên giả Người này là ai Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên hỏi Trưởng lão của kháng thiên giả Xếp thứ ba Phương Tiểu Thiên trầm giọng nói. "Trường thứ 612, dị biến." Tôi khẽ cau mày, tam trưởng lão của kháng thiên giả sao? Lần trước nhị trưởng lão đã xuất hiện ở Lê tộc, thực lực đã là cảnh giới nhập đạo, mà đến hiện tại chỉ còn lại đại trưởng lão vẫn chưa lộ diện mà thôi. Có vẻ cực kỳ thần bí, nhưng thực lực của đại trưởng lão tất nhiên còn ở phía trên nhị trưởng lão. Không thể không nói thực lực của kháng thiên giả thực sự vô cùng khủng bố tông môn khác cho dù có một kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo trấn thủ cũng đã được coi là một cực kỳ đáng gờm rồi mà hiện tại người này mới chỉ là cấp bậc trưởng lão của kháng thiên giả mà thôi thậm chí bên trên bọn chúng còn có tôn thượng lần trước ở trong núi côn lôn thực lực của hai gã úc lũy và thần trà chỉ sợ đã ở trên cảnh giới nhập đạo cụ thể là gì tôi đương nhiên không hiểu lắm hiện tại Có lẽ không sao rồi Dù sao cũng đã có tiền bối ra tay Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên Có chút lo lắng bên cạnh An ủi chị ta Thực lực của Lão Tổ hổ Tộc Rõ ràng hơn hẳn tan trưởng lão Lúc này tôi thấy ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên Rơi lên một thân hình của một người khác Tôi nhìn theo ánh mắt của chị ta Cũng nhìn thấy trong đám người Hoàng ta có chút sợ sệt Thi thoảng lại nhìn lên chỗ Lão Tổ hổ Tộc Rất rõ ràng Người này đã nhìn thấy lão tổ hồ tộc xuất hiện Mà hiện tại Ông ta đang sợ hãi Lão tổ hồ tộc cũng vừa hạ lệnh Tất cả đệ tử hồ tộc đều tham gia vào trong trận đối phó với kháng thiên giả Dưới tình huống này Cuối cùng thì kháng thiên giả cũng rơi vào trong thế hạ phong Em cẩn thận chút Chị đi giúp Lý nửa cân Lúc này bên người truyền đến tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên Lúc này tôi mới chú ý thấy Lý Nửa Cân Lại có thể không phân cao thấp với cả kiểu trường lão Tên này từ lúc nào đã tiến vào trong cảnh giới thi vương điên phong thế này Tôi biết Chỉ cần huyết sát thi vương cứ tiếp tục tu luyện Sẽ vô cùng khủng bố Lúc trước Lý Nửa Cân là huyết sát thi vương cảnh giới đại thành Cũng tương đương với cảnh giới ngưng anh điên phong Mà hiện tại Có thể chiến đấu với cảnh giới ngộ đạo Chứng minh người này không biết từ khi nào Đã thầm lặng tiến vào cảnh giới thi vương điên phong Nói vậy, chỉ cần Lý Nửa Cân tiến vào cảnh giới hoàn hảo Vậy thì thực lực của cậu ta phải sánh ngang bằng với cảnh giới nhập đạo rồi Nghĩ đến đây, tôi bỗng cười gượng Bước chân của cậu ta đúng là không phải là nhanh bình thường Hơn nữa còn không lộ ra ngoài Với lại tên này từ lúc nào đã độ qua thiên kiếp thế này Lúc trước tôi vẫn luôn không để tâm đến Lý Nửa Cân đi những đâu Xem ra giữa lúc này, nhất định cậu ta đã thầm lặng rời khỏi đạo minh Ra ngoài độ thiên kiếp xong rồi mới quay lại. Có lẽ là trong khoảng thời gian tôi không có ở đó. Chính lúc này tôi nhìn thấy thân ảnh của kháng thiên giả đã chết mất phân nửa. Trong lòng hơi sửng sốt bởi vì tôi phát hiện bọn người kháng thiên giả kia lại không có ý muốn rút lui. Lẽ nào bọn chúng muốn liều mạng tới chết hay sao? Điều này khiến cho tôi rất thấy nghi hoặc. Thường thì rơi vào trong tình huống xấu kháng thiên giả sẽ lựa chọn rút lui. Có điều tôi tạm thời bỏ qua chuyện này Cả người lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng tà Hoàng tà Xem ra tình hình của ông không mấy lạc quan Tôi thản nhiên nói Sắc mặt của Hoàng tà kinh hãi Trong ánh mắt nhìn tôi Răng kín vẻ oán độc Thật không biết vì sao người này lại hận tôi như thế Bởi vì tôi đã phá hỏng chuyện tốt của ông ta ư Có điều hiện tại chuyện này tôi không quan tâm Khóe miệng của hoàng tà đang run rẩy Cuối cùng cũng thốt lên à, Cậu bé Cậu tha cho tôi một lần Tôi tặng cho cậu những lợi ích mà cậu không tưởng tượng được Thế nào Đối mặt với lời nói của hoàng tà Tôi cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, <cười> Ông cảm thấy Chuyện này buồn cười không Tôi cảm thấy không tệ lắm đâu Khi tôi nói xong Nụ cười trên mặt tôi đã hoàn toàn tắt ngúm Sắc mặt lạnh giá như băng Thân người lao ra Tiến gần tới chỗ hoàng tà Bên cạnh tôi nhiều thêm một thân ảnh rắn chắc như sắt đá Chính là Trung Mãng Hổ Tên này sau khi hóa thành hình người Lại giống như một gã quái vật Cờ bắp toàn thân cuộn cuộn Không giống như người bình thường Mái tóc thì đỏ rực như là lửa Chủ nhân Ta giúp người trừng trị người này Yêu thú vốn hiếu chiến Lúc này Trung Mãng Hổ cực kỳ hưng phấn Dưới sự trợ giúp của Trung Mãng Hổ Gần như không cần lãng phí quá nhiều thời gian Đã đánh chết Hoàng Tà Kiều trưởng lão đang chiến đấu trên không trung Đột nhiên hét lên. Sát khí nồng nặc ập xuống Lại bị Lý Nửa Cân và Hoàng Tiểu Tiên ngăn lại Nhưng động tác của tôi không ngừng dừng lại Một tay đặt lên trên đỉnh đầu của Hoàng Tà Nguyên anh của ông ta không ngừng giấy giụa, Mà tôi thì vẫn đang tìm hiểu trí nhớ Trong thần hồn của ông ta ngay sau đó sắc mặt của tôi đột nhiên đại biến không hay linh trì tổ địa xảy ra chuyện sau khi đạt được tin tức từ trong trí nhớ của hoàng tà tôi kinh hãi truyền âm cho hoàng tiểu tiên trong trí nhớ của hoàng tà mục đích của bọn chúng chính là linh trì bên trong tổ địa nơi đó có tình huyết của trí tôn hồ tộc mà sở dĩ bọn chúng hiện tại vẫn chưa rút lui chính là bởi vì vẫn chưa đạt được mục đích vì lúc này Đang có người ở trong linh trì Thu lấy tình huyết trí tôn hồ tộc Vừa nghe thấy tôi nói vậy Hoàng Tiểu Tiên cả người lao đi như tiền trước Sau đó tôi cũng đi theo sát phía sau Cùng tiến vào trong thông đạo không gian Gần như trong giây lát Tôi và Hoàng Tiểu Tiên đã xuất hiện bên trong tổ địa hồ tộc Lúc trước bởi vì tôi đã vào trong linh trì Nên hiện tại linh trì kia vẫn chưa đóng lại Hiện tại bên cạnh linh trì Còn có một thân ảnh tay cầm bình hồ lâu màu đen không ngừng thu lấy tình huyết bên trong linh trí tôi và hoàng tiểu tiên xuất hiện người này đột nhiên quay đầu lại vẻ mặt khiếp sợ mà tên này không ngờ lại chính là vị nhị trưởng lão kia tôi nhớ rất rõ lúc tiến vào trong tổ địa chúng tôi đã nhìn thấy gã đang ngồi trong động phủ của mình lúc ấy trên người gã cũng không có dao động của linh khí tôi còn thực cho rằng đã bị long tiên hương ảnh hưởng nhưng hóa ra tất cả đều là giả Người này rõ ràng đang giả vờ Ghê tởm hơn chính là Gã lại là gian tế của kháng thiên giả Núp trong hồ tộc không biết đã bao nhiêu năm Nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên xuất hiện Nhị trưởng lão gần như không trần trừ Trực tiếp thu bình hồ lô trên tay lại Sau đó bên người xuất hiện một thông đạo không gian Rõ ràng đã sớm chuẩn bị sắn Hoàng Tiểu Tiên đánh ra một trường Năng lượng khủng bố đập thẳng vào sau lưng của nhị trưởng lão Thân hình của nhị trưởng lão lảo đảo miệng phun ra một ngụm máu nhưng gã vẫn kịp chui vào trong thông đạo không gian sau đó thông đạo không gian rất nhanh đã khép lại tôi nhìn về phía linh chỉ màu vàng trước mặt lúc này linh chỉ màu vàng đã giảm xuống gần nửa mét xem ra đều đã bị thu vào trong hổ lô hoàng tiểu tiên nắm chặt nắm đấm lửa giận bốc lên ngùn ngụt tôi vội vàng lên tiếng cũng may mà còn phát hiện ra ít nhất không phải là kết quả xấu nhất Hoàng Tiểu Tiên khẽ nhắm mắt lại Hình như đang cưỡng chế lửa giận trong lòng Mà khi tôi và Hoàng Tiểu Tiên Lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài Đã thấy kháng thiên giả bắt đầu có dấu hiệu rút lui Hoàng Tiểu Tiên gần như không có do so dự Một trưởng đánh ra Vài bóng người của kháng thiên giả Đang chuẩn bị rút lui Đã trực tiếp hóa thành đống thịt vụn Nhưng cuối cùng Kháng thiên giả vẫn rút lui hết Chỉ có thể nói bọn chúng vốn có hơn 100 người đến đây Nhưng thời điểm rút lui Chỉ còn lại hai ba mươi người Chuẩn xác mà nói Lần này kháng thiên giả thiệt hại rất lớn Mà tam trưởng lão Bát trưởng lão Chiến lược cao nhất Cũng không ngã xuống Chỉ có kiều trưởng lão là đã bị thương Kẻ mạnh hàng đầu cũng không dễ ngã xuống như vậy Bên trong hồ tập Một mảnh hỗn độn Tôi nhìn qua tình hình hơn một trăm đệ tử đạo minh đến đây lần này Hiện tại cũng chỉ còn lại khoảng tám mươi người Tôi bất đắc dĩ thở dài Không có biện pháp Có chiến tranh thì sẽ có tử vong Mà trận chiến này Có thể nói chúng tôi không thua Trừ tổn thất ở linh trí trong tổ địa ra Đi Quay về tổ địa Sắc mặt của lão tổ hộ tộc Có chút âm u Lập tức lên tiếng Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi một cái Nói tôi đi cùng tới tổ địa Tới nơi Lão tổ hộ tộc đứng bên rìa linh trì nhìn thứ bên trong linh chỉ đã bị lấy đi một mảng lớn phòng trong phòng ngoài cũng không phòng tới trong này lại có một tên gián điệp tiếng nói có chút bất lực của lão tổ hổ tộc vang ra đúng vậy tất cả đều đã rất hoàn mỹ nhưng cuối cùng kháng thiên giả vẫn đạt được mục đích điểm này đến cả tôi cũng cảm thấy bực bội hơn nữa dan Điệp lại chính là nhị trưởng lão của Hồ tộc. Tôi tin chuyện này đối với lão tổ Hồ tộc và hoàng tiểu tiên mà nói đều khó có thể mà chấp nhận được. Lúc trước tình thế cấp bách nên lúc rời đi, lão tổ Hồ tộc cũng chưa đóng cửa linh trì, mà bên trong tổ địa vốn tưởng rằng toàn bộ đều chúng long tiên hương thì mới yên tâm rời đi như thế. Nhưng tới cuối cùng lại lòi ra một gã gian tế của Cương Tiên Giả. Mà nhị trưởng lão kia không thể không nói cũng thật là biết nhẫn nại thời gian lâu như vậy mà cũng không có thể động thủ chắc hẳn còn kiên kỵ điều gì không thể không nói tất cả đều được bố trí hoàn mỹ được rồi việc đã đến nước này đã không thể cứu ván nhà đầu người ra ngoài dàn xếp chuyện trong hồ tộc ta giúp các trưởng lão hóa giải long tiên hương xong sẽ mở một cuộc thảo luận Trầm ngâm một hồi lâu lão tổ hồ tộc xoay người lại Nói với Hoàng Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên gật đầu Dẫn tôi đi khắp Rồi ra khỏi tổ địa hồ tộc Thời gian tiếp theo Tôi sắp xếp lại đệ tử Đạo Minh Còn Hoàng Tiểu Tiên thì dàn xếp đám người của hồ tộc Đúng đủ 2 ngày Mọi thứ mới đi vào trong quỹ đạo Mà lần này Đạo Minh tổng cộng hy sinh 37 đệ tử Chuyện này khiến cho tôi có chút đau lòng Dù sao Người của đạo mình cũng là lực lượng hậu thuẫn của tôi. Có điều không còn cách nào khác. Tất cả mọi chuyện đều chẳng thể né tránh. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu. Sau này không biết còn xảy ra bao nhiêu va chạm với kháng thiên giả bao nhiêu lần nữa. Mỗi một lần chiến đấu đều không thể tránh khỏi thương vong. Nhưng vào ngày thứ ba, tôi phát hiện bên trong cơ thể mình xuất hiện một biến hóa dị thường. Cảm giác này có chút khó nói. Thật giống như trong cơ thể tôi, có một luồng năng lượng tiềm tàng đang lờ mờ kích phát, khiến cho chân nguyên trong người tôi cảm giác sắp đột phá khỏi xiềng xích. Lẽ nào mình sắp ngưng tụ nguyên anh thứ tư? Lòng tôi có chút kinh ngạc, thật không ngờ mới nhanh như vậy đã cảm nhận được màn chắn của cảnh giới tứ khí ngưng anh. Suy nghĩ một lát, tôi đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ là bởi vì linh trì trong tổ địa? Lòng tôi thấy nghi hoặc cũng không phải là không có khả năng Bởi vì tôi ở trong linh trì đã bị luồng áp lực kia ép tới mức toàn thân khó chịu khủng khiếp Sau khi tôi phục thương thế trên người, toàn thân thoải mái, nói không nên lời Cảm giác này khiến chân nguyên trong người tôi trở nên sụp sôi vô cùng Cảm giác này không khỏi khiến cho tôi nghĩ tới linh trì Có điều không phải lúc nghĩ đến chuyện này Bởi vì dị biến trong người tôi Nói cho tôi biết Hiện tại là thời cơ tốt nhất để ngưng tụ nguyên anh thứ tư Cho nên tôi không thể chỉ hoãn Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này Vậy thì không biết sẽ phải chờ đến khi nào Nghĩ đến đây Tôi hít sâu một hơi Sau đó ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa Trước mặt tôi Xuất hiện một cây ngưng hồn thảo Lần này đột phá Vẫn cần phải có thứ này trợ giúp trường 613 yêu cầu thân hồn của người bình thường nhiều nhất chỉ có thể dùng hai cây linh hồn thảo bởi vì dùng nhiều cũng không có lợi cho bản thân lúc trước tôi đã dùng một cây ngưng hồn thảo đây là cây thứ hai dù sao thì khoảng cách với ngưng tụ nguyên anh trôi qua vẫn được lâu cho nên lực thần hồn của tôi trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể nào ngưng tụ chỉ có thể mượn sự trợ giúp của ngưng hồn thảo mà thôi sau khi ngưng hồn tảo xuất hiện trong tay tôi tôi thở hắt ra một hơi ấn kết bắt đầu biến hóa trần nguyên mãnh liệt trong cơ thể không ngừng sao động bắt đầu chăn trúc vào trong thủy thần cung tôi vẫn còn thủy thần cung và thổ thần cung là chưa ngưng tụ nguyên anh hiện tại chân nguyên ảo ạt như thủy triều đang chui vào trong thủy thần cung bắt đầu chui vào nguyên anh nguyên đan trong người tôi đã liên tục giãn nở hô hấp của tôi đã bắt đầu theo một dấu tiết tấu đặc thù Bởi vì tôi phải phối hợp với cả nguyên đan trong thủy hoàn cung Nếu chỉ cần lỡ ý sơ ra Để cho nguyên đan bị vỡ tan Vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng Con đường tu luyện của tôi Nhìn thì như vội vàng nhanh chóng Nhưng thực chất Mỗi một bước đều phải vô cùng cẩn thận Nếu chỉ cần bước dài một bước Có lẽ dùng cả đời cũng không thể nào sửa lại được Tôi cảm giác được nguyên đan đã tràn đầy Cây ngưng hồn thảo cũng đã trực tiếp hóa thành cho tàn Một luồng năng lượng màu xám lực tức Chui vào trong cơ thể tôi Lực thần hồn trên ngưng hồn thảo Đã bắt đầu dung nhập vào trong thủy thần cung Trên viên nguyên đan trong thủy thần cung Cuối cùng cũng xuất hiện vết dạng nứt nhỏ Cũng không phải là cưỡng ép phá vỡ nhanh chóng Mà là một loại năng lượng vô cùng ổn định Sau khi thủy nguyên đan vỡ ra Đột nhiên Một luồng năng lượng cuồn cuộn như nước Dần tràn lập tức Bạo phát ra khỏi nguyên đàn Mà lực thần hồn của ngưng hồn thảo Rất nhanh đã ngưng tụ Trần nguyên mánh liệt xung quanh Cũng bắt đầu ngưng tụ vào giữa Rất nhanh Trần nguyên đã ngưng tụ thành hình Hóa thành một thân người tí hon, Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu Nguyên anh này nhìn trong suốt như nước Nhưng bên trên nguyên anh Lại phát ra uy lực Khiến cho tim người khác phải đập nhanh Mà lại vô cùng chân thực Dường như đang nói với tôi Người tí hon này nhìn như chẳng có gì đáng sợ Nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố như ba nguyên ảnh khác Lúc này một luồng khí bắt đầu kéo lên khắp thân người tôi Người tí hon ở trong thủy thần cung mở mắt Nhìn thì trông vô cùng bình thản Hình như không có chút gì đặc biệt Có điều tôi đúng là có thể cảm nhận được Năng lượng trên người đã tăng lên Cảm giác này không nói cũng hiểu Một ngụm khí bẩn phun ra từ trong miệng tôi Tôi nắm chặt tay Mỗi lần sau khi ngưng tụ nguyên anh Thực lực của tôi đều tăng lên rất nhiều Hiện tại tôi cảm giác được Khi mình đối đầu với cảnh giới ngũ khí ngưng anh Có lẽ không còn như lúc trước nữa Mà cho dù là kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh điên phong Tôi hẳn là vẫn có thể ứng đối rất tự nhiên Tôi cười nhạt Cho dù nói thế nào Cũng đã nhận được báo đáp sau lần tiến vào trong linh trì hồ tộc Trong lòng thực đã hài lòng Ra khỏi phòng Tôi nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên đã ở bên ngoài chờ tôi Nhìn thấy tôi Đôi mắt đẹp tuyệt trần của Hoàng Tiểu Tiên đã đưa lên nhìn Ánh mắt có chút kinh ngạc Em Em lại đột phá rồi sao Giọng nói của Hoàng Tiểu Tiên Đầy khiếp sợ Phải biết rằng chị ta gần như vẫn luôn ở bên cạnh tôi Mà thời điểm lần trước Đột phá lên cảnh giới ngưng anh Chị ta cũng ở bên cạnh tôi Mới trải qua chẳng bao lâu Hiện tại đúng là đã khiến cho Hoàng Tiểu Tiên cảm thấy khó mà tin được Đúng vậy Lại nói còn phải cảm ơn linh trí trong tổ địa của hồ tập Nếu không có thứ đó Có lẽ em không thể nhanh như vậy đã tiến vào trong cảnh giới tứ khí ngưng anh Tôi mỉm cười nói với Hoàng Tiểu Tiên Nghe thấy tôi nói vậy Hoàng Tiểu Tiên há to miệng Đầy nghi hoặc nhìn tôi Linh chỉ có công hiệu thế nào Ngay cả Hoàng Tiểu Tiên Cũng không biết chuyện này Tôi hơi sửng sốt Nhưng vẫn gật gật đầu Nhưng một lát sau Hoàng Tiểu Tiên mới nhìn tôi xua xài tay nói Thôi bỏ đi Không nghĩ nữa đau hết cả đầu với cái thằng nhóc này Chị tới tìm em Là bởi vì lão tổ bọn chị muốn gặp em đó Lần này không giống như lần trước Các trường lão đều có mặt Hoàng Tiểu Tiên nói xong Tôi nhớ mày, lại muốn gặp tôi. Không biết lần này là có chuyện gì? Tuy rằng tôi trợ giúp hồ tộc cũng không định cần đến đàn đền ơn đáp nghĩa. Nhưng nếu cho tôi ít đồ, tôi cũng không thể không lấy, đúng không? Tôi đi theo Hoàng Tiểu Tiên đến đại sảnh nghị sự. Trôi qua vài ngày, cả hồ tộc đã quay về trong ký đạo như thường ngày. Tôi tiến gần thăm dò lập tức nhìn thấy bên trong đã ngồi đầy người. Đều là những gương mặt quen thuộc Mặc dù không nhớ tên Nhưng tôi đã từng nhìn thấy những người này Ở trong tổ địa Mà sau khi tôi tiến vào trong Lập tức cảm giác được Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn lên trên người tôi Lòng tôi hơi xứng sở Vội vàng không mình hành lễ tham kiến các vị tiền bối Ngay khi tôi vừa nói xong Một giọng nói giả nua cũng đã chuyển đến Đây chính là ân nhân cứu mạng của hồ tộc ta Nhưng âm thanh này lại không phải nói với tôi Mà là nói với các vị trường lão của hồ tộc Tôi có thể cảm giác được Hiện tại cả đám người đều đang nhìn từng lỗ chân lông trên người tôi Cảm giác này khiến cho tôi có chút khó chịu Nếu không có cậu bé đó Long tiên hương trên người ta cũng không thể hóa giải Mà nếu vậy Thì cả hồ tộc đã sớm gặp nạn diệt vong Lão tổ hồ tộc lại lên tiếng Lời nói của lão không hề khoa trương. Nếu lão không kịp thời hóa giải được Long Tiên Hương Như vậy thì thủ đoạn cuối cùng của tam trưởng lão Chỉ sợ là cả hồ tộc đều đã nằm xuống không biết bao nhiêu người nữa Sau đó, mấy trưởng lão liền đứng dậy Nhìn thấy vậy tôi hơi sừng sốt Tôi há to miệng Nhưng chưa kịp nói gì Đã thấy mấy trưởng lão của hồ tộc hơi khom người với mình Cảm ơn tiểu hiểu Ân tình này Hồ tộc ta suốt đời không quên Sau khi mọi người khom mình Lòng tôi kinh hãi Vội vàng cúi người xuống Còn thấp hơn cả tất cả những người trước mặt à, Ấy ấy các vị tiền bối à, Thật sự tôi không có dám nhận đâu Màu đứng thẳng lên đi ạ Tôi cúi gập người sắp chạm cả xuống mặt đất vội vàng lên tiếng nói Mà nó Cả đám này đều là vì tầng lớp vai vế trong hồ tộc Thân vận mà so với tôi Không biết là cao quý hơn không biết bao nhiêu lần Tôi làm sao có thể nhận được đại lễ như thế này chứ Quả thực không dám tưởng tượng Mà chính lúc này Tôi kéo kéo Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh Đã là lúc nào rồi Mà chị ta còn cứ đứng nhìn Hoàng Tiểu Tiên sau đó cũng phản ứng lại Vội vàng nói Lão Tổ Các vị trưởng lão Các ngài không cần phải khách khí như vậy Lúc ở bên ngoài Không biết con đã giải vây cho hắn bao nhiêu lần Không cần phải khách khí với hắn Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy tôi mắt chữ A Mồm chữ O Giải vây cũng không phải là giải vây như thế này chứ Có điều cũng may lúc này Mọi người đều đã quay về vị trí của mình Lão Tổ cũng lập tức lấy cất lời Nhà đầu chuyện nào ra chuyện đấy mặc kệ là thế nào thì hồ tộc có thể tránh được kiếp nạn lần này đều là công lao của lý tiểu hữu đây lão tổ hồ tộc không hề tỏ ra ta đây nếu không phải do khí mùi ẩn ẩn dao động cũng khiến cho người ta khó thở kia thì tuyệt đối chính là một người già rất hiền hậu lý tiểu hữu lần này ngươi giúp hồ tộc vượt qua kiếp nạn Nếu có cần thứ gì Có thể nói ra Hồ tộc ta mặc dù không được coi là đại tộc đứng đầu Nhưng cũng không tồi Chỉ cần có thể thỏa mãn Nhất định không chậm chạp lão tổ hồ tộc lại lên tiếng Nghe vậy hai mắt tôi sáng ngời Thế thì đúng rồi Câu nói này hữu dụng hơn nhiều So với lễ tiết vớ vẩn kia Mà trong lòng của tôi cũng âm thầm tính toán Sau đó Hoàng Tiểu Tiên liền truyền âm cho tôi Đây chính là cơ hội tốt Nếu bỏ lỡ Đến lúc đó đừng hối hận Nghe vậy tôi bỗng thấy hứng thú Sau đó truyền âm hỏi Hoàng Tiểu Tiên Nếu nói với Lão Tổ Hồ Tộc Tặng chị ta làm người hầu cho tôi Có phải cũng được hay không Sau khi nói xong Hoàng Tiểu Tiên không trả lời tôi Tôi nghĩ thầm trong lòng Người con gái này không phải là nổi giận rồi đấy chứ Nhưng ngay sau khi suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu, thì tiếng truyền âm của hoàng tiểu tiên lại truyền tới. <cười> Cái tên này cũng thật là xấu xa. Cho dù là lúc trước, chàng nói một tiếng, ta cũng có thể hầu hạ chàng mà. Nghe hoàng tiểu tiên nói thế, da gà toàn thân của tôi không hiểu sao lại dựng đứng lên. Yêu tình, đúng là yêu tinh hại nước hại dân. Ờ, cơ mà hình như đúng thật là yêu tinh. Sau đó, tiếng của Lão Tổ lại vang lên. Lý Tiểu Hữu, nếu chưa nghĩ ra, thì tạm thời chưa cần vội. Yêu cầu này lúc nào cũng có hiệu lực với hồ tộc. Nghe Lão Tổ nói vậy, tôi lập tức cảm thấy hứng thú. Hiện tại trong đầu của tôi đang có một yêu cầu, mà yêu cầu này, theo lý mà nói, cũng không được coi là quá đáng. Nghĩ ngợi, tôi bước chân lên một bước, tiền bối văn bối thật ra có một thỉnh cầu còn mong tiền bối thành toàn tôi thản nhiên lên tiếng mà tiếng nói ôn hòa của lão tổ hồ tộc cũng vang ra người à. nói đi trường thứ sáu trăm mười bốn hỏng rồi xảy ra chuyện rồi tôi đưa mắt nhìn lão tổ hồ tộc lên tiếng nói Văn bối muốn tiến vào trong linh trì tổ địa hồ tộc Khi tiếng nói chuyển ra Sắc mặt của rất nhiều trưởng lão hồ tộc đều hơi đổi Cả đám nhíu chặt lông mày Bắt đầu nhốn nháo Không được Đó là cấm địa của hồ tộc Không thể nó vào là vào được Đúng rồi đó không sai Đó là nơi bí mật nhất của cả hồ tộc Do tổ tiên hồ tộc chúng ta biến thành Người ngoài là không thể xâm phạm được đâu Có vài người phản đối Hiển nhiên là bởi vì sự quan trọng của Linh Trì Mà có vài người lại không nói gì Chỉ nhìn Lão Tổ Hồ Tộc đang ngồi trên đài cao Rõ ràng tất cả đều là do Lão quyết định Thôi được rồi Đừng ẩm ý nữa Lão Tổ Hồ Tộc lập tức lên tiếng Khi tiếng nói của Lão truyền ra Tiếng nguồn nào phía dưới đột nhiên dần dần biến mất hẳn Kế đó tôi cảm giác thấy ánh mắt của lão tổ hồ tộc dừng lên trên người tôi Tiểu hữu Tuy rằng người đã tiến vào trong linh trì một lần Nhưng dù sao cũng là bất đắc dĩ Cho nên có thể nói cho ta biết Tiểu hữu muốn vào trong linh trì là vì sao không? Lão tổ hồ tộc nói xong Rất nhiều trưởng lão đều quay sang nhìn tôi Lúc này tôi lại một lần nữa xác nhận Linh trí nhất định vô cùng quan trọng đối với cả hồ tộc Tôi muốn lại một lần nữa tiến vào trong linh trì, Không có mục đích khác Cũng chỉ muốn mượn luồng áp lực kia Mà rèn luyện chân nguyên trong người mình mà thôi Nói xong Tôi nhìn thấy lão tổ hồ tộc ở trên ghế chủ vị Sở dĩ không cho tôi vào Đơn giản là vì linh trì trong tổ địa là nơi bí mật nhất Trong đó có lẽ đúng thật là có truyền thừa mà không ai biết. Dù sao cũng là trí tôn đời thứ nhất của hồ tộc. À, nếu thực sự không tiện, à, vậy thì thôi ạ. Thấy mọi người rất lâu vẫn chưa nói gì, tôi vội vàng lên tiếng, nói với lão tổ hồ tộc. Nhưng khi tôi vừa nói xong, lão tổ hồ tộc đã chìa một tay ra. Tiểu hiểu, lúc trước ta đã nói. Chỉ cần hồ tộc có thể làm được Thì nhất định sẽ thỏa mãn ngươi Cho nên yêu cầu của ngươi Ta đồng ý Hy vọng ngươi tiến vào trong linh trì Còn có tác dụng cho ngươi Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt của lão tổ hồ tộc vang lên Lòng tôi đột nhiên vui vẻ Sau đó lão tổ nhìn chằm chằm hoàng tiểu tiên bên cạnh Nhà đầu Hiện tại hồ tộc không có người chủ trì đại cục không biết ngươi còn muốn trở về nghe vậy tôi hơi sừng sốt đây đang là lời mời hoàng tiểu tiên quay về làm tộc trưởng ngay sau nhưng theo hiểu biết của tôi về hoàng tiểu tiên thì chuyện này có lẽ hoàng tiểu tiên không mấy hứng thú kế đó tôi thấy hoàng tiểu tiên trầm ngâm do dự một lúc sau chị ta ngẩng đầu nhìn chủ vị phía trước mặt lão tổ Còn không thể đồng ý với yêu cầu của ngài Hoàng Tiểu Tiên nói xong Tôi nhìn thấy sắc mặt của những người trưởng lão trong điện Đều có chút áy náy Mà lão tổ hồ tộc cũng thở dài một tiếng Ài, Trách chúng ta Khi trước lại không nhúng tay vào Bằng không Người cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực Ở bên ngoài như vậy Rất rõ ràng Mấy lao già cổ hồ tộc, hiện tại ai cũng đang hối hận vào thời điểm hoàng ta đối xử bất công với hai mẹ con của Hoàng Tiểu Tiên, lại lựa chọn nhắm một mắt, mở một mắt. Dù sao, đây cũng là một gia tộc lớn, tất cả đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Phụ thân của Hoàng Tiểu Tiên mất tích không tùng tích, mà hoàng ta cũng thừa thời cơ này mà nhảy vào, tiếp quản mọi chuyện trong hồ tộc. Vì để tránh mang lại nhiều tổn thất thêm cho hồ tộc, Cho nên những trưởng lão Bao gồm cả lão tổ Đều đành phải mặc nhận hành động của hoàng tà Lúc này tôi nhìn hoàng tiểu tiên Lại nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của chị ta Treo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Thoạt nhìn vô cùng mê người Lão tổ ngài sai rồi Con không trách mọi người Trung quy lại con vẫn là người của hồ tộc, Dù có thế nào cũng không thay đổi được Chỉ là con không có hứng thú với việc quản lý Có điều hồ tộc gặp nạn Con sẽ không mặc kệ Hiện tại phụ thân của con sinh tử không rõ Nhưng thật ra Con có thể đề cử mẫu thân con Hoàng Tiểu Tiên nói xong Hai mắt của đám trưởng lão hồ tộc sáng ngời. Hoàng Lệ Diễm Lúc trước đã bị hoàng tà phế đi chân nguyên Cũng may mà hoàng tà không dám quá đáng quá Cũng không phó phế bỏ đi khí hải Mà đã có bước đệm từ trước Cho nên tốc độ tu luyện của Hoàng Lệ Diễm cũng rất nhanh Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Đã lên tới cảnh giới tam khí ngưng anh Mà đây cũng là cảnh giới lúc ban đầu của Hoàng Lệ Diễm Hơn nữa Về sau chắc chắn sẽ còn tiến bộ Mẫu thần của con Thực lực hiện tại đã khôi phục như ban đầu Hơn nữa Trước khi đi Đã từng cùng với phụ thân của con quản lý nội vụ của hồ tộc Kinh nghiệm nhất định phong phú Vì thế để cho mẫu thân con quản lý nhất định tốt hơn nhiều so với con Hoàng Tiểu Tiên nói xong Các trưởng lão bắt đầu bàn bạc Không lâu sau mọi người đều nhất trí nhận định và đề nghị của Hoàng Tiểu Tiên không tồi Chuyện tiếp theo cũng không còn có gì đặc biệt Mà các trưởng lão và lão tổ hồ tộc cũng tiến vào trong trạng thái chiến đấu Bởi vì quanh hồ tộc vẫn còn không ít cứ điểm của kháng thiên giả Những người này không quan tâm thân phận của mình Kẻ mạnh xuất đòn, đánh đầu thắng đó Tôi cũng đã cho thanh minh lão tổ và độc lăng quân Mang theo đại đa số đệ tử quay về đạo minh Bởi vì kế tiếp tôi phải ở lại trong hồ tộc một thời gian Dù sao thì trong đó cũng có lợi ích Tôi không thể chỉ ở lại đây một ngày Vì thế càng nhiều thời gian càng tốt Mà lần này Lão tổ hồ tộc cố tình phái Hoàng Tiểu Tiên Cùng tôi tiến vào trong linh trì Tránh xảy ra chuyện gì khẩn cấp Hoàng Tiểu Tiên cũng kịp thời giúp tôi một tay Lần trước một mình tôi thật sự không có cách nào khác Không thể không đi xuống dưới Luyện hóa một giọt tình huyết Nhưng hiện tại Đã không còn vội vã như trước Cho nên tôi không cần nhất thiết Phải đặt bản thân vào trong tình thế nguy hiểm Cả người của tôi ngâm trong linh trì Sau đó chìm xuống dưới Tức khắc tôi cảm giác được Một luồng ức áp lực quen thuộc Đang đè ép khắp người mình Có điều đã có kinh nghiệm lần trước Nên lần này thích ứng hơn nhiều Lần này tôi một mạch chìm xuống nơi có màu tím Vừa nãy cảm nhận được Một luồng áp lực mãnh liệt Có điều cũng không có quá nhiều uy hiếp Thân người của tôi tiếp tục Chìm xuống dưới Biết đã vào trong đại dương màu tím mới cảm thấy khó thở xương cốt toàn thân đều nhanh chóng vỡ vụn chính là cảm giác này tôi lập tức điều chỉnh hơi thở chân nguyên trong người vận chuyển nhưng dưới áp lực thế này chân nguyên của tôi căn bản không thể nào vận chuyển được như bình thường mà tôi biết dưới tình trạng này thì chân nguyên mới có thể rèn luyện được chân nguyên trải rộng toàn thân chống cự lại luồng năng lượng kia khắp mình đã dễ chịu hơn Thân người tôi mới chìm tiếp xuống dưới Tôi cũng không có khái niệm về thời gian Bởi vì toàn bộ tâm tư đều dồn vào trong luồng áp lực khủng bố Mà ở trong này tôi lần lượt thích ứng được các loại cảm giác áp lực mãnh liệt Cuối cùng khu vực màu tím hình như mới tới cuối Ở trước mắt tôi một mảng trắng xóa Không sai trắng vô cùng thuần khiết Có chút rinh dính. dính. Thân người của tôi cũng không tiếp tục chìm xuống Bởi vì hiện tại tôi đã cảm thấy mình không thể nào thở được nổi Tôi không dám tiếp tục tiến vào trong khu vực tiếp theo Bởi tôi nhất định phải bình phục trước đã Không biết đã ở trong này được bao lâu Tôi cảm thấy cả người mình có chút mệt mỏi Mới thả mình lên trên Khi tôi ra khỏi linh trì Hai mắt khép hờ của Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên hé mở Tôi tiến đến bên cạnh Hoàng Tiểu Tiên Ngồi khoanh chân xuống Màu tróng vận chuyển chân nguyên trong người Không có áp lực Chân nguyên như đã con đê bị đập vỡ Nước chảy ảo ạt xuống Toàn thân của tôi thoải mái vô cùng Nửa ngày sau Tôi mở mắt Nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh Liền lên tiếng hỏi Em xuống dưới đó được mấy ngày rồi? Năm ngày Hoàng Tiểu Tiên thản nhiên phun ra hai chữ Năm ngày Tôi hơi kinh ngạc Em đã chìm xuống khu vực thứ ba Nơi đó là một mảng trắng xóa Nhưng em không phát hiện có hình bóng nào Em sẽ tiếp tục thử Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên nói Bởi vì tôi đã được ở trong ký ức của Hoàng Tà Phụ thân của Hoàng Tiểu Tiên đúng là đã tiến vào trong linh trì Muốn lấy được truyền thừa tổ tiên trí tôn lưu lại Kết quả lại chưa từng ra ngoài Cho nên Hoàng Tiểu Tiên đã dặn tôi lưu ý một chút Tuy rằng tôi biết Sẽ khiến cho Hoàng Tiểu Tiên thất vọng Nhưng cuối cùng tôi vẫn không giấu chị ta Không sao Ít nhất cũng không nhìn thấy thi thể Vậy vẫn còn hy vọng Khóe miệng của Hoàng Tiểu Tiên Lộ ra một nụ cười chua sót Tán dóc vài câu Tôi nghỉ ngơi một lát Mới lại một lần nữa tiến vào trong linh chỉ Lần này tôi gần như không có chỉ hoãn Chìm thẳng xuống khu vực màu trắng Nhưng tôi do dự một lát Mới bước chân đi vào Ngay khi chân tôi vừa lùi xuống Nháy mắt tôi cảm giác được Có một luồng áp lực vô cùng khủng bố Đang ập đến Mà bàn chân của tôi chớp mắt đã biến dạng Hơn nữa tôi muốn thu hồi Lại phát hiện đã không còn kịp Nhìn thấy đôi chân bị chèn ép Tới mức gãy xương Tôi nhớ mày Ông nội nó không ngờ lại khủng bố đến như vậy Có điều tôi vẫn bắt đầu Khôi phục lại thương thế trên mắt cá chân sau khi khôi phục tôi chưa từ bỏ ý định lần này đã điều chỉnh trạng thái phòng ngự của mình ổn thỏa nhất mới thò một chân còn lại xuống lập tức áp lực khủng bố lại truyền tới chân nguyên trong người đã vận chuyển rất nhanh sau đó là hai bắp đùi rồi cả thân mình chậm rãi chìm xuống một luồng áp lực khủng khiếp lập tức tiến vào cơ thể tôi tôi nghiến răng chịu đựng cảm thụ nỗi đau đớn trong con người Nhưng ngay sau đó Tôi nhìn thấy bên trong Hải dương màu trắng kia Không biết từ khi nào đã xuất hiện một chút sắc hồng Khi màu hồng này Đột nhiên xuất hiện Đã trực tiếp chui vào trong mũi tôi Cảm nhận thấy không đúng lắm Cả người tôi bật ra khỏi khu vực màu trắng Rồi đột nhiên Tôi cảm giác cơ thể của mình bỗng có phản ứng kỳ lạ Trong bụng tôi giống như là Đang có một ngọn lửa nóng rực không ngừng xoay tròn Hơn nữa Tôi còn không thể áp chế đây đây là thứ gì lòng tôi kinh hãi còn ảnh hưởng tới vận hành của chân nguyên trong người tôi nữa tôi gần như lập tức bật lên cao muốn rời khỏi nơi này khi xuất hiện trên linh chỉ cảm giác bản thân đã có chút mơ màng một bóng hình xinh đẹp kéo tôi lên mà hô hấp của tôi cũng trở nên vô cùng rồn rập em em làm sao vậy tiếng nói nhẹ nhẹ truyền vào trong tai tôi Lúc này tôi không thể cảm nhận được gì Mà luồng khí màu hồng trong hơi thở của tôi Cũng đã bị bóng hồng xinh đẹp kia hít vào Dạ kính thưa quý vị và các bạn Như vậy là tập thứ 106 của câu chuyện Nợ ầm khó thoát Của tác giả Ngũ Đầu Mễ Dịch giả Sam Châu đến đây là hết Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí Để mua tác quyền những tập tiếp theo Thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua 2 hình thức